Quyên Di xin hân hạnh giới thiệu truyện dài Ngày tháng trôi qua tình yêu còn lại Của tác giả Dung Sài Gòn Mời quý thính giả cùng thưởng thức Chương 1 Cho đến bây giờ Quân Tú cũng chưa hiểu được tình yêu của nàng với Tùng Có thật sự là tình yêu hay không Quen nhau 2 năm Để sắp sửa kết thúc bằng một cái đám cưới Thì đúng một cái Nàng nghe tiếng Tùng đang yêu một cô ở Huế Tùng chỉ tính sẽ bỏ nàng. Tuống nghĩ, thảo nào mà cả tháng rồi nàng không nhận được thư Tùng. Tuy không mong đợi, nhưng Tú vẫn thấy nôn nóng sau đó. Rốt nhất, Tùng cũng phải hiểu cục điều là chàng thật diễm được yêu nàng. Lâm Quỳnh Tú, con gái cưng của nhà đi phú Lâm thời, được cưới nàng trong nỗi ước ao của bao nhiêu chàng trai khác chứ. Nàng thấy tự ái của nàng bị va chạm, Lâm Quỳnh Tú bị bỏ rơi con gái nhà tỷ phú bị người ta xỏ mũi mà không có phản ứng thật điên rồi nàng nghĩ đến Tùng với nỗi ấm không kìm hãm được ta phải làm một cái gì đó làm một cái gì đó là sao lúc này nàng không tỉnh trí được để trả lời câu hỏi ấy nhưng nàng nhất định sẽ bay ra Huế để tìm Tùng ta phải phá cái tình yêu ngu muội của hắn rồi ta bỏ hắn Làm Quỳnh Tú vừa đẹp, vừa trẻ, vừa là con của một nhà tỷ phú Thì thiếu như người thèm muốn, ao ước được cưới thằng làm vợ Để chờ đợi cái gia tài của cha nàng để lại cho nàng khi ông trăm tuổi già Đâu cần phải cái anh chàng Vũ Tùng ngu muội ấy Hắn thật ngu, mới treo vào tự ái của Tú Đang nằm lười biếng trên giường, Quỳnh Tú phùng ngồi dậy Nàng gọi ba Vũ vang nhà Vũ ơi, Vũ à! Cú Tuệ đang dọn dẹp phòng khách, nghe tiếng nàng chạy vội sang. Có chuyện gì thế cô tú? Ba đi làm chưa vú? Ông đi lúc cô còn ngủ. Tú nhăn mặt, nàng nói: "Bú ủi dùm con cái áo đầm màu nhạt, con đi lên sợ bà." Cô chưa ăn sáng mà. Con không đói. Cú Tuệ lặng lẽ đến tủ quần áo của tú lấy chiếc áo nàng cần và chăm chú lau ủi cho nàng. Trong lúc Quỳnh Tú đi vào phòng tắm Một lát, nàng trở ra Chiếc áo đã được Vũ Tuệ móc sẵn trên mắt Xong áo rồi đó cô Cảm ơn Vũ Nàng ngồi trang điểm trước gương Vũ Tuệ lăn xăng dọn dẹp phòng cho nàng Tú lại gọi Vũ ơi, gì đó có Tú Nàng đứng dậy Con sẽ không lấy tục nữa Vũ Tuệ nhìn Tú ngạc nhiên Sao thế, có chuyện gì mà cô thay đổi ý kiến? mặc Tú hầm hầm Tùng đang lăng nhăn với cô nào ở Huế ấy. Cô nghe bạn của con nói thấy Tùng đi chơi với cô ta Con muốn ra Huế Vũ à Không được đâu cô ơi Bà Vũ kêu lên như thế Tú tròn mắt Sao lại không? Cô không quen đi xa một mình Tú niệm cười Thì Vũ đi với con, mình đi chơi luôn mà Vũ tuệ thở dài nhẹ nhẹ, tôi già rồi đi đứng khó khăn, mà cô nên bàn biết ông xem biết đâu bạn cô không nhìn lầm cậu tuân. quân tu biến môi, còn nhất định rồi, còn sẽ bỏ anh ấy. tháng tới là đám hỏi rồi, cuối năm này là đám cưới, cô làm thế mang tiếng mang tai. tu vừa thay áo vừa nhún vai bướng bỉnh, con không cợt, không lấy tuân con sẽ lấy người khác, bú xem. Con vừa đẹp vừa giàu thế này, thiếu gì người muốn cưới. Vũ tuệ chớp chớp đôi mắt già nua, nhìn quân túi trương em. Vũ chỉ sợ con không được hạnh phúc bên những người đàn ông khác. Túi miếng mồn, thế vũ cho con lấy Tùng, con sẽ hạnh phúc à. Ít ra, cậu Tùng cũng là con nhà danh giá quyền thế. Nàng so vai, vũ lại muốn nói tới vấn đề mù đăng hộ đối. Vũ chỉ mong con sung sướng. Đã chắc gì con có tình yêu với Tùng? Vũ Tuệ cười hiền lành. Nhưng con và cậu ấy đã quen nhau hai năm và sắp đi đến đính hôn. Tùng chớp nhẹ đôi mắt, quen nhau hai năm với một chút tình cảm nhỏ. Như thế chưa hẳn là tình yêu. Không, với Tùng nàng chưa có tình yêu. Mà với tất cả những người con trai khác, nàng cũng không có tình yêu. Hình như nàng đã nghi ngờ mọi người tất cả chỉ nhắm vào cái gia tài của cha nàng. Từ thuở nhỏ, tú sống với bố, không còn mẹ, nên nàng chẳng được tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Không có người mẹ, tú sống với bố và vú tuệ. Hàng ngày, nghe vú tuệ nói về những bánh lưới của đàn ông và khuyên bảo nàng những câu khôn ngoan cứng rắn, lại thêm sự chiều chuộng quá sức của bố, đã khiến tú có một cái nhìn kỳ lạ với đàn ông và những bốc đồng vô lối. Tú đã thay xong chiếc áo đầm màu vàng nhạt vào người Nàng đứng ngắm nàng trong gương Dáng tú thật cao, tròn và đầy đặn, Nước da tú tươi hồng và trắng mịn, thật đẹp Vũ tuệ đứng sau lưng tú Vũ cũng cảm thấy vui thích khi nhìn dáng thật xa, thật đại gác của tú Vũ cười với nàng trời mến Cũng có một thân hình tuyệt đẹp Tú mỉm cười, nàng quay sang nhìn vũ tuệ Giọng nàng nghĩ nhạc "Cô đẹp thật không vũ chứ. Sắp sinh nhật thứ 22 của con rồi. Vũ Tuệ trước mắt, sinh nhật cô trước đám hỏi hai ngày. Mặt Tú sũng lại đang nói, con nhất định bỏ Tung mà Vũ cứ nhắc hoài đám hỏi với đám cưới làm chi cho mệt. Vũ Tuệ lau hộ túi đôi giày nhỏ nhẹ. "Vũ mong là con sẽ thay đổi ý định ấy, Tung tới cậu Tung và gia đình sẽ đến viếng nhà mình để bàn tính chuyện của con." "Chẳng lẽ nào?" Tú bước ra cửa, nàng nói với Vũ Tuệ: "Con không lấy Tùng, nhưng con sẽ lấy người khác." "Vũ Y chỉ đi, con gái nhà tỷ phú mà đời nào ý chồng hư vục, con chẳng yêu ai thì lấy ai mà chẳng được. Vả lại, con muốn cho Tùng thấy là anh ta đã giày dột chàm tự ái của con, con sẽ bỏ anh ấy hôm nay đấy. Tí nữa con lên sở bà và nhờ anh tùy phái đi bỏ dùm con một lá thư cấp tốc cho Tùng." Báo Tình con với anh ấy nên chấm dứt tình yêu ở đây. Thôi, con đi vỗ nhé." Vũ Tuệ nhìn theo bóng Tú khuất dần, Vũ ngồi xuống giường, nhìn lên ảnh của Tú, Vũ chợt thở dài. Tú mở tung cánh cửa phòng làm việc của cha. Thấy nàng, ông Lâm thời mỉm cười uỷ ý Con gái của ba đi đâu thế? Tú ngồi phịch xuống ghế Con đến báo cho ba một tin buồn Ông đâm thời nhìn con gái ngạc nhiên Tin buồn, ở nhà có việc gì đấy? Vũ tuệ đâu hả con? Tú lắc đầu, không phải chuyện nhà đâu ba Thế chuyện gì? Chuyện của con Ông cụ la lên Chuyện của con, làm sao? Con không đính hôn với tùng nữa Ông cụ nhổn dậy. Con nói đùa. Tú nhăn mặt. Con nói thật chứ. Tùng lăng nhanh con chịu không nổi. Tuổi trẻ mà con. Ba tin là Tùng nó sẽ ngoan khi hai đứa lấy nhau. Tú nhún vài. Con thì không mong thế. Con đã nhất định rồi. Con không bằng lòng đến hôn với Tùng nữa đâu ba. Ông cụ nhèo mắt. Con sẽ lấy ai? Con lấy một người đàn ông đàng hoàng. Sống tự lập và có tư cách Không mê cái gia tài đồ sộ này của bà Ông cụ nhớ đôi lông mày rộng Nói với Tú thông thả Con đừng lãng mạn quá như thế Con gái của bà Bà biết Tù chỉ là một gã con trai Còn ăn bám gia đình Nhưng mà gia đình nó giàu Lại con nhà danh giá nữa Bây giờ bà kiếm nổi cho con một người chồng Như con đòi hỏi thì hơi khó Tú biểu môi Con sẽ kiếm lấy con kiếm chồng à? tú gật đầu, dạ. con không nói đùa chứ? dạ không. ông cụ nhìn con gái trầm giọng. bà mong là con sẽ thay đổi ý kiến. bây giờ ba phải đi thăm sưởng. con có đi với ba không? tú đứng dậy, nàng gật đầu. con đi với ba, nhưng ba không phản đối ý định của con chứ? ông cụ lặng lẽ không trả lời tú. nàng ôm cánh tay bố. con biết là ba thương con. Ba đâu muốn con lấy một người đàn ông đã lăng nhăn bê bối từ khi chưa lấy vợ, ơ nhỉ? Ông cụ cho tay lên vai con gái, gật đầu. Hai cha con sánh vai nhau đi ra xe. Tú nói với bố, con lái xe đưa ba đến sưởng nhé, xe ba để lại đây đi. Ông cụ ngưng ngừng một lát, rồi chiều tú, ngồi lên xe nạn. Khi hai cha con bước vào sưởng, tú thấy những người nhìn nàng bằng đôi mắt nể phụ, Nàng mỉm cười với họ vui vẻ Ông cụ đưa nàng vào văn phòng của xưởng Tú đứng khựng lại một phút ở ngay cửa phòng Vì nàng nhìn thấy một người đàn ông Với cái cằm cư nghị Đẹp trai Đang ngồi chăm chú trước tấm họa đồ Ông cụ tiến lại gần chàng hỏi Công việc thế nào chứ? Thưa ông vẫn tốt đẹp Chàng nói Và ngưỡng đầu lên Mắt chàng chạm mắt tú tú mỉm cười chào chàng khi ông cũng giới thiệu đây là anh dương kỹ sư giỏi nhất của ba đó tú rồi ông nhìn dương con gái tôi dương nói nhỏ thưa ông tôi đã gặp cô vài lần tú bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện với dương anh đã gặp tôi rồi à dương gật đầu một vài lần ở văn phòng giám đốc tú cười mỉm tiếc quá tôi không nghe ba tôi nói gì về anh à anh có buồn gì không? tôi đang coi lại các họa đồ mới. ông cụ nhìn Dương rồi nhìn con gái. một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu ông. Dương mới xứng đáng là con rể của mình để mai sau kế nghiệp và điều khiển cái cơ sở rộng lớn này cho mình. tại sao ta không nghĩ đến điều đó nhỉ? Dương là một kỹ sư trẻ, thăng say với công việc và có nhiều sáng kiến mới lạ nữa. một chàng rể như thế đủ cho ta yên tâm trao phó tất cả mà không ngại ngùng. Ông nói Không cần gấp lắm đâu Dương Hình như con bé nhà tôi đang định vòi Vĩnh Anh chuyện gì thì phải Tú nhìn cha nhỏ nhẽo, Ba lại nói xấu con rồi Ba có nói gì đâu Tú nói nhỏ, nũng nịu. Con muốn nhờ anh Dương đưa con đi xem sưởng. Ông cụ nhìn Dương Thế nào Dương Anh có chịu nổi con bé không? Dương nghiêm trang trả lời. Nếu cô muốn, tôi sẵn sàng đưa cô đi. Tú đứng phục dậy. Vậy thì đi nào, ba ngồi lại đây nhé. Ông cụ đang nhìn chăm chú vào họa đồ, gần đầu. Con đi đi, cắt nữa về một mình nha. Đừng trở lại đón ba nữa. Trưa nay ba ở lại sưởng không về đâu. Tú dạ thật ngoan. Hai người sánh vai nhau ra cửa. Tú nói với Dương thật điệu. Là phiền anh qua, chắc anh khó chịu Dương cười nhẹ lắc đầu Tôi thì không nghĩ thế Từ sáng đến giờ chưa ra khỏi phòng Tôi cũng thấy trồn trông Tú liếc nhìn khu mặt vuông với vần trắng cao của Dương Hỏi Anh thích khiêu vũ không? Dương nhìn tú dò hỏi Không thích lắm Nhưng mà hay đi phòng trà chứ Một đôi khi tới cô Tú mỉm cười Thứ bảy này tôi tổ chức party ở nhà Mời anh đến chơi với chúng tôi Anh nhận lời nhé như hơi lạ lùng Điều gì đã làm cho cô con gái giàu sang này Để ý đến chàng như thế Có phải vì nàng muốn khoe sự giàu có của nàng không Hay nàng đang âm mưu một chuyện gì Nhưng thấy ngờ ngại Khi tú thân mật nắm cánh tay chàng dục những lời đi Chưa party này toàn những người trẻ tuổi cả Không có sự hiện diện của ba tôi đâu mà anh ngại. Anh phải đến, không tôi giận à. Tôi sẽ cố gắng. Chàng nói thật khó khăn. Tú dặm chân xuống đất. Cái gì mà cố gắng, anh hứa đi. Như hỏi, hứa gì thứ cô? Hứa đến thật đúng giờ nhé, tôi chờ anh đó. Như cười nhẹ. Vâng. Tú reo lên. Hứa là phải đến à? Vâng. Nàng bước ra cổng, Dương nói Đường này vào sưởng, lối đó ra đường mà Tú nhìn Dương nhèo mắt Tôi không đi thăm sưởng nữa đâu Những máy móc dụng cụ và tiếng động ở đó Sẽ làm Duyên đầu ngay Tôi về nhé, anh Dương Dương đứng ngỡ người nhìn Tú Nàng cười thật tươi với chàng rồi vẫy tay Hẹn anh thứ bảy này Dương đứng không nhúc nhích giữa sông nắng Nhìn theo khuất bóng chiếc xe lộng lẫy của cô con gái nhà giàu, chàng không hiểu nổi chuyện gì sẽ xảy đến bất ngờ với chàng nữa. Dương vẫn còn đang thoáng ván vì khuôn mặt đẹp, cuốn rụng của cô con gái và nỗi kinh ngạc của chàng vì lời mời bất ngờ của tú. Đầu óc chàng cứ ngỡ ngơ. Một người thợ đi đến cạnh Dương, cười hỏi chàng, Con gái ông chủ đó, hả ông kỹ sư? Dương gần đầu, người thợ khen, cô đẹp quá. Dương nói, đẹp thật, nghe nói ông chủ cưng cô lắm, con gái mù của ông mà, cô không đi thăm xưởng sao ông? Dương lắc đầu, không, cô ấy có vẻ vội vàng, người thợ không dừng lại sau câu nói. Dương đứng lặng thêm vài phút, rồi lưỡng thưởng trở lại văn phòng. Ông lâm thời cũng đã đi khỏi, chàng ngồi trầm ngâm trước bàn viết hình ảnh cô con gái của ông giám đốc cứ lạc vặn trước mặt chàng. Chương 2. Trên lầu ba của công ty đúc luyện và nhập cả máy móc lâm thời, ồn ào những tiếng chào hỏi, cười đuôi của đám người trẻ tuổi. Ông cụ đã tổ chức bạc ti này cho con gái cưng, rồi lánh mặt trong phòng riêng cho con gái tiếp đón bạn bè của nàng. Từ sáng sớm, Quân Tú đã la hét người làm trong nhà, xếp đặt bàn ghế và lo đồ ăn cho khách. Vũ Tuệ thì lăn xăng trong phòng tú để giúp nàng chọn lựa quần áo. Con mặc áo đỏ Phú nhá Thôi áo xanh đi Màu xanh chai đậm ấy Phú nhá Mà áo đỏ cổ rồng quá Trệ xuống gần ngực trong kỳ kỳ Phú ơi Mang cái áo trắng kim tuyến cho con mặc thử xem Màu trắng dễ thương há Phú Cuối cùng Tú cũng mặc xong được bộ đồ nàng vừa ý Cái xoa rê trắng ống ánh Những sợi kim tuyến trên cổ Và bạc áo Tú trang điểm thật thời trang son môi đỏ, má đỏ, mắt lông lanh ướt Nàng hiện diện trong đám tiệc như một cô dâu tuyệt vời. Mọi người đều khen. Tú đẹp quá. Tú sang trọng thật. Tú tuyệt vời ghê. Tú nhận những câu khen ngợi của mọi người và đáp lại họ bằng những nụ cười dễ dãi. Nàng liếc mắt nhìn chung quanh, toàn những khuôn mặt quen thuộc. Nàng có cảm tưởng là thiếu một người nào đó. À, nhớ rồi. Thiếu chàng kỹ sư chăm chỉ của ba. Tú chạy ra ban công đứng nhìn xuống đường, lẽ nào chàng không đến, lẽ nào Dương không bị lôi cuốn vì nàng, lẽ nào Dương đủ can đảm để từ chối lời mời của nàng. Tú bước trước mắt, đang chịu vàng vén bạc áo, bước xuống thăng lầu. Vui Vũ, Vú Tuệ đang ngồi đọc sách dưới phòng, ngước mắt lên nhìn Tú. "Con thiếu gì đó, có hai chiếc vú ở trên đó rồi mà." Tú lắc đầu, "Không, con muốn hỏi Vú cơ. cần di phụ bú có thấy một người đàn ông lạ đến đây chưa? phú tuệ chưa kịp trả lời tú thì nàng đã nghe tiếng xe ngừng trước cổng nàng nói: phú hình như anh ta đến, phú ra đưa họ vào đi. phú tuệ buông sách chạy ra cửa một phút sau phú trở lại đang sao phú là dương tú kêu lên: á anh dương anh đến trễ nhất đấy nhá và nàng chia bàn tay ra bắt tay dương thân mật. Dương sánh vai Tú lên lầu Chàng nói Tôi xin lỗi Đang định ra xe Thì có người bạn đến tâm bất ngờ Tú nhào mắt hỏi chàng Cho Tú tò mò chút nhé bằng trai hay bằng gái vậy Dương cười nhẹ Bằng trai Hơi nghi ngờ đấy Dương không nói gì cả Tú đưa chàng đến trước mặt bạn bè Giới thiệu với từng người một Anh Dương Còn đây là Thúy Loan Đây là Tú, kỵ hôn phu của Loan, chị Ánh Nga, chị họ của Tú, Anh Minh, Đích Phượng, Hôn và Diễm. Dương gật đầu chào mọi người. Chàng cố gắng nhớ tên từng người một, nhưng mắt Dương cứ hoa đi. Ngoài cái dáng cao đẹp của Tú, Dương không còn nhớ nổi ai. Chàng ngồi đối diện với cô gái mặc áo màu huyết dụ Mấy tóc xác giấy có vẻ tinh nghịch ngỗ ngáo nhất trong bọn Tú thì chạy lăng quăng hết bàn này sang bàn kia, nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khuôn mặt dễ mến của Dương. Nàng thấy Dương đang chinh phục đích thực bằng khoa ăn nói của chàng, ánh mắt con bé như sáng lên, khuôn mặt mê mẩn người thanh niên vừa quen ấy. Tú chợt có một ý nghĩ bạo, ta sẽ chinh phục chàng và lấy chàng. Có lại gì điều ấy đâu, Dương không hơn tụng về nhân dáng và tư cách à? Dương lại là một kỹ sư giỏi được ông cụ khen luôn. Với ý nghĩ ấy, Tú bước đến trước mặt Dương, làm câu chuyện của chàng và cô bé Phượng bị gián đoạn. Anh không mời tôi nhảy bản nào, suốt từ lúc tới đến giờ nhé." Dương mỉm cười, trong lúc ánh mắt của Phượng tối lại, cô bé nói: "Chị đâu có thiếu người mời." Tú nhíu mắt, "Nhưng tôi muốn anh Dương mời cơ." Dương đứng dậy, chàng nhỏ nhẹ, "Xin lỗi Tú, Tại tôi thấy cô có vẻ bận rộn quá, hân hạnh mời cô bán này. Tú mỉm cười thật điệu, nàng theo như Rapist. Nàng khen, anh nhảy đẹp quá. Dương so vai, tôi ít có dịp khiêu vũ. Anh hay nói dối, nhìn anh nhảy mọi người đều phải đoán anh là vua ở phòng trà. Dương cười nhẹ, mọi người lầm to quá. Cả tôi cũng lầm nữa chứ. Tú hỏi, Dương gọt đầu Có lẽ Tuấn cười Anh khéo nói Dương im lặng Dừa tú đi hết bạc nhạc Tuấn thân mật bảo Dương Anh giúp tôi rót rượu mời mọi người với nhé Một mình tôi chạy không xuể. Dương không tỏ vẻ phản đối Hai người lăng xăng tiếp rượu cho khách Đến gần khuya Không khí ồn ào mới chìm đi Mọi người đã chán nhảy nhót Nên ngồi chụm vào nhau nói chuyện Tú đứng dựa vào thành ban công và Dương hút thuốc cạnh nàng. Hai người im lặng nhìn xuống đường. Thành phố ban đêm lặng lẽ quá. gió thổi bay bạc áo của Tú. Nàng thoáng rùng mình, Dương hỏi ân cần. Cô lạnh không? Tú lắc đầu. Một chút thôi. Tú ngước đôi mắt đẹp lên nhìn Dương, khuôn mặt im lìm quá. Khiến Tú không thể đoán được ý nghĩa trong đầu chàng lúc này. Tú chợt nghe buồn thật buồn cùng với nỗi cô đơn kỳ lạ xâm chiếm lòng nàng. Mình có sung sướng không? tú hỏi lòng. Cho đến bây giờ tú cũng chưa biết được tình yêu. nàng không thích yêu ai cả. với tùng cũng thế. chỉ là một chút tình cảm nhẹ mà thôi. tú không muốn bị ràng buộc vào một thứ tình yêu mà nàng tự cho là vô lý, là lãng mạn, là khó chịu ấy. Tình yêu là gì? Tình yêu chỉ là một lập luận cũ xích. Nhiều chiếc áo dài cổ lỗ sĩ của các bà già đời xưa Có lạ lùng gì đâu mà tự mình rối buộc mình vào Tú có một niềm kiêu hãnh lớn Niềm kiêu hãnh của một cô gái nhà giàu Được cưng chiều và chưa hề yêu ai Dương dập tắt điếu thuốc nửa chừng Cha nhìn tú chăm chú Màu trắng ống ánh của chiếc áo dạ hội trên người nàng toát ra một vẻ kiêu kỳ sang cả Một vẻ gì tinh khiết ngây thơ Đã khiến lòng Dương rung lên bồi hồi Mình yêu nàng mất rồi Điều mà Dương chưa bao giờ nghĩ đến Lại vô tình xô đẩy chàng đến đây Cô con gái một trưa nào bước đến văn phòng chàng Với ánh mắt rực sáng Với nụ cười và khuôn mặt đẹp tự tin Đã làm xáo trộn cuộc sống trầm lặng của Dương Như định mệnh đã an bài Dương thấy chàng không thoát khỏi sự cuốn trụ của tôi Càng không muốn nghĩ Lại càng phải nghĩ nhiều hơn Chả biết tôi sẽ nghĩ gì về chàng Nếu nàng biết Dương yêu nàng Tú sẽ cho là ta với cao Ta chỉ có cái chức chỉ sư nghèo nàng Trong khi nàng rực rỡ giàu sang Biết bao nhiêu người sang đó chờ đợi Điều khi dần Mọi người đã tản mát ra về Dương xuống sau mọi người Tú đưa chàng ra về Nàng bảo Dương Mong sẽ có dịp gặp lại anh Hương bắt tay nàng Tôi cũng mong thế Và Dương nói Chúc Quỳnh Tú ngủ ngoan Tú cười thật dịu dàng. Cảm ơn anh. Chàng bước lên xe và Tú quay vào nhà. Ánh Nga đón Tú ở cửa hỏi. Anh trang về rồi hả? Tú gật đầu. Ánh Nga cười cười. Hắn là gì của em thế? Tú nheo mắt. Là bạn. Chị thấy hắn ra sao? Nga gật gù. Đẹp trai. Có vẻ ngang tàn và cứng rắn. Em quen hắn ở đâu thế? Tú mỉm cười. Kỷ sư của ba em đó. hắn Nga kêu lên. Ồ, oh, sao chị? Thì ra vậy. Có gì đâu. Hắn có vẻ là ông giám đốc tương lai lắm nghe cưng. Mà Tú này, sao hôm nay không thấy Tùng? Tú miếm môi lại, khuôn mặt nàng xa sầm xuống. Nàng nói, Tùng đi Huế chưa về. Đi lâu quá nhỉ? Tùng có viết thư cho em không? Sắp đâm hỏi hai người rồi mà. Tú lắc đầu nhẹ nhẹ. Đám hỏi với đám cưới gì chị? Em với anh Tùng không còn gì với nhau nữa Ánh Nga tròn mắt nhìn cô em họ Em nói gì? Chị không hiểu Em bỏ Tùng rồi Thật chứ, em chưa nói với chị bao giờ mà Hai chị em sánh vai nhau về phòng Tú Hôm nay, ánh Nga ngủ lại với nàng Tú gọi phố tuệ mở tủ, lấy áo cho Nga thay Rồi nàng thẳng nhiên thay áo trước mặt Nga Nga hỏi Tú Chị vẫn không hiểu tại sao Em biết Tùng lại không lấy nhau Có phải vì cái anh chàng kỹ sư đẹp trai lúc này không Tú thay đồ xong Nàng nằm dài ra giường Làm gì có chuyện đó Chị thấy hai người có vẻ thân mật Em yêu anh ta rồi Tú bật lên cười Em mà yêu ai Chị cá Chị nói thế là em giận chị đó Nga vẫn trêu cô em họ Đừng có che giấu đi cô bé Trong ánh mắt và cử chỉ của em Chỉ biết thừa là em yêu hắn rồi Hắn đẹp trai thật Và xứng đáng với cô em gái của chị lắm chứ Tú biểu môi Chị đừng nói chuyện tình yêu với em Em kỹ nghe tiếng đó lắm Tình yêu à Tình yêu chẳng có nghĩa gì với một cô gái trẻ đẹp như tiền như em cả Không có tình yêu Nhưng em sẽ lấy chồng Nói trong tháng này Mà chị nhớ nghe Chồng em không phải là cái anh chàng tùng dại dột ngu đần ấy đâu Hắn đã sửa soạn cưới em Mà còn lăng nhăng với người khác Nên em bỏ hắn Em sẽ lấy người khác Cho hắn tiếp ngưỡng người Đi chỉ xem Đằng ông mà Ánh Nga ngồi xuống cạnh Tú Chiếc giường thật rộng Thật êm Tú kéo tay Nga ngã xuống giường Nằm xuống đây với em Nga duỗi dài đôi chân Cười Im ái quá Tú tràn tay qua người Nga Nga hỏi Tú Em định bỏ tùng thật đấy ạ Tố gật đầu, chị vẫn không tin em. Không phải thế, nhưng chị hỏi tú nhé, tú đã nghĩ kỹ chưa? tú chớp nhẹ đôi mắt ước. Em nghĩ kỹ rồi chị ạ, không thể nào em lấy Tùng nữa, vì giữa em với Tùng cũng đâu có tình yêu. Nhưng mà em và Tùng quen nhau đã hai năm. Điều đó không thật vấn đề. Chú có nói gì về chuyện của em không? tú cười, bà lúc nào cũng chịu em hết nhà im lặng, Tú muốn nha ra, Nàng quay mặt vào tường, ôm chiếc khối nhỏ vào lòng. Nàng thoáng nghĩ đến dương và thấy lòng nhẹ đi. Ngồi bực dậy, Tú vừa có ý định đến thăm bố. Ánh Nga nhìn Tú, ánh Nga nhìn Tú ngạc đi. Em đi đâu vậy? Tú nói, em qua phòng ba có chút việc. Rồi nàng nhanh nhẹn bước xuống giường. Đứng trước cửa phòng ông cụ, Nàng thấy ánh đèn neon còn sáng Tú gõ cửa, gọi nhỏ Ba ơi ba Tiếng ông cụ hỏi Tú đó hả? Tiệc tùng tăng rồi hả con? Tú nói Xong lâu rồi ba à cánh cửa phòng ông cụ mở ra Tú bước vào Con cần nói với ba một chuyện Ông cụ ním cười nhìn con gái âu yếm Nói đi con Con nhất định rồi ba ạ Nhất định chuyện gì? tú nói giọng dạng Con cần phải lấy chồng Ông cụ bất cười Thì có gì đâu, cuối tháng này con sẽ đến hôn rồi mà tú hơi nhăn mặt Đến hôn với ai ba? Với Tùng Lại Tùng Ba không thể nghĩ đến một người nào khác hơn là Tùng lấy con sao? Ông cụ lắc đầu nhẹ nhẹ Ba không biết con ai nữa để mà nhắc tú cắn nhẹ đôi môi Con chọn Dương, kỹ sư Dương của bà. Ông cụ trởn mắt. Dương? Vâng. Con định làm vợ Dương? Vâng. Ông cụ dò hỏi con gái. Có phải là tình yêu không con? Tú nói nhỏ nhẹ. Con không biết. Tuy nhiên con cảm thấy Dương xứng đáng làm chồng con hơn Tùng. Nên con muốn làm vợ Dương thay vì làm vợ Tùng. Ông cụ nhíu mày Tú có lý trong lựa chọn ấy. Quả thật là ông cũng thấy mến anh chàng kỹ sư chăm chỉ của ông hơn là cái anh chàng công tử ấy. Tuy nhiên, vấn đề hôn nhân của con gái, ông để nàng quyết định hết. Ông cụ hỏi, nếu con cảm thấy con yêu dương, ba sẽ tác hợp cho hai đứa. Tuy nhiên, ba thấy hôn nhân rất quan trọng cho cuộc đời, hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Tú nói nhỏ nhưng cương quyết, con không phải suy nghĩ gì hết ba à. Con đã nhất định lấy Dương Tuy rằng con chỉ biết là con có yêu được anh chàng hay không nữa Dù vậy, con hy vọng tình yêu sẽ đến sau con Khi chúng con đã là vợ chồng Con mong ba giúp con chuyện này Ông cụ nhìn tú chăm chú Lúc nãy, Dương có đến dự bạc thi của con không? Dạ có ạ Con có nói gì với Dương chưa? Thưa chưa Ông cụ so đôi vai Biết như có chịu con không tú mỉm cười Ba quên là con gái của ba vừa đẹp Vừa học giỏi Lại vừa con nhà giàu như thế này Đố ai có thể từ chối Cái địa vị được làm chồng của con Còn Tùng Tùng sẽ về Và ba sẽ phải nói thế nào Ông cụ chợt nói tú lắc đầu thẳng nhiên Bức thư con viết chắc chắn là Sẽ đến tay Tùng rồi Và yên tâm Tùng sẽ chẳng làm gì con đâu Ông cụ gù, được rồi, bà sẽ làm vừa lòng con. Tú nhúng nhảy, con muốn làm đám cưới thật sớm, cuối tháng này là xong. Để khi Tùng về đến, hắn hết còn lý do gặp con dạy bày tâm sự. Ông cụ nhấp dấy đôi mắt, đùa với con. Con hết muốn làm con gái cưng của ba rồi hả? Má Tú ứng đỏ, nàng nhậm chân. Ba lại trêu con nữa, lúc nào con cũng là con gái cưng của ba thế chứ. Thôi, con đi ngủ nhé ba Tú cúi xuống, hôn nhẹ lên trán ông cụ Rồi nhí nhảnh ra khỏi phòng Nào vừa nghĩ đến một đám cưới cấp kỳ với nàng Tú bật cười Chương ba Tú ngồi đông đưa đôi chân Trong chiếc ghế bành rộng Bọc trọn lấy thân hình nàng Ngày mai sẽ là ngày trọng đại trong đời tú. Lâm Quỳnh tú sẽ là vợ của kỹ sư Trần Cao Dương. Cho đến giờ phút này, tú vẫn thấy lòng mình có những phút bồn bồ kỳ cục. Nàng không yêu dư có lẽ thế. Cũng như tuồng, nàng cũng chẳng yêu tùng Tuy nhiên, với dương, nàng thấy kính trọng chàng hơn là yêu. Vì nàng có yêu ai bao giờ đâu. Một người con gái luôn luôn coi nhẹ tình yêu như tú thì không thể đầu hàng tình yêu một cách nhanh chóng được. Sau bữa cơm tối với bố Tú cũng thấy rưng rưng buồn Vì nghĩ đến ngày mai Ngày mai ta sẽ xa căn nhà yêu dấu này Với biết bao nhiêu những săn sóc đậm đà Của bố và phú tuệ Ông cụ đã nhìn thật lâu khuôn mặt con gái Rồi hỏi nhỏ nhẹ Con có yêu dương thật không con? Tú chật nhẹ ánh mắt Nàng định nói không yêu dương Hay chưa yêu cũng thế Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của bố Tú lại gật đầu cho ông cụ yên lòng Con yêu Dương Ba mong con sẽ hạnh phúc Dương là một thanh niên đứng đắn và có tư cách Dương chỉ còn có một bà mẹ Hiện sống ở Đà Lạt Sau đám cưới Con và Dương về Đà Lạt Ở với mẹ một vài tuần Rồi Dương sẽ đưa con trở về Sài Gòn Ba dành sẵn cho hai đứa cái biệt thự Ở đường Trần Bí Cáp Cùng với Vũ Tuệ Con bằng lòng không Tú áp hai tay mũ trong tay mình Cười nhẹ Cảm ơn ba thật nhiều Ông cụ trở về phòng rồi, Tú lửng thửng ra ngồi ở vườn, trong chiếc ghế bành rộng, và nàng đã nghĩ đến Dương với một chút khó khăn. Ngày mai, nàng sẽ là vợ chàng, có cần thiết phải có tình yêu trong đó không nhỉ? Nàng biết là Dương yêu nàng. Ngay từ hôm đầu gặp Tú, Dương đã thấy lòng rung động trước vẻ đẹp sang trọng của nàng rồi. Và như ông cụ đã mở đầu trước, Dương đủ can đảm hỏi cưới Tú làm vợ. Chẳng cho là mình diễm phúc hoàn toàn trong tình yêu Tú nhớ đến đăm hỏi Mới tuần trước đây thôi Tú đã hứa với lòng là sẽ cố gắng thân mật với Dương Để Dương không nghi ngờ Tú đã lặng im Cho Dương hôn lên môi nàng Cái hôn chỉ làm Tú dao động một thoáng rồi thôi Dương như không nhìn thấy khuôn mặt lặng lẽ của Tú Chàng mãi vui với hạnh phúc bất ngờ Nên không tìm hiểu nỗi bức sức trên khuôn mặt Tú Nàng thì không muốn làm buồn lòng chàng Ít nhất Trong giai đoạn này, nàng đang cần dương để tiến tới đám cưới cho đàn nữa trống rỗng và buồn. Vậy thôi. Cô Tú vào phòng nghỉ đi, kéo xương. Tiếng vũ tuệ ưu yếm sát lên tai nàng. Tú đưa hai bàn tay mềm mại lên cho vũ tuệ kéo dậy. Con sớm mà vũ. Ngoài này gió lắm, đau bây giờ á. Tú mỉm cười dịu dàng. Vũ làm gì con còn bé lắm vậy. Vũ đi bên cạnh Tú về phòng Vũ nói Ngày mai rất dâu Cô phải đi ngủ sớm cho khỏe chứ Sao lại ngồi đây sương xuống Cảm lạnh thì khổ Tú trêu Thì giờ ngày đáp cưới lại Có sao đâu Vũ Vũ Tuệ kêu lên Không được đâu cô ơi Lần này cô còn đổi ý bất ngờ nữa Thì chết hai họ Cô nên nhớ là cô đã đến hôn tuần trước rồi nhé Tú ôm tròn lên vai Vũ Tuệ cười Còn nói đùa mà Vũ cũng là hoạn Nói đùa như thế không nên. Sao không nên hạ Vũ? Lỡ cô đau ốm lại phải dời nhà đám cưới thật thì chết. Tú cười ròn rã, vào đến phòng nàng nằm dài ra giường. Phú này, gì hả Tú? Phú thấy dư ra sao? Cậu ấy đàng hoàng và rất dễ thương. Có hơn Tùng không phú? Phú không so sánh được, mà tại sao cô lại nhắc đến Tùng làm gì? Tú nhèo mắt. Con muốn so sánh để vốn thấy dương hương Tùng rất nhiều Để cho tôn nhìn đám cưới con tiếc ngượng tiếc ngơ Vũ Tuệ thở dài thật nhẹ Thôi cô, dù sao thì hai người cũng đã xa nhau Và ngày mai cô sẽ về nhà chồng Quên cậu Tùng đi Tú nhướng đôi mắt đẹp lên nhìn khắp căn phòng Ngày mai buồn quá vũ ạ Vũ Tuệ nhìn cô gái bằng đôi mắt ngạc nhiên Sao lại buồn? Mai con về nhà chồng, nhớ căn phòng này ghê Vũ ơi. Rồi cô sẽ về thăm ông và căn phòng này hoài chứ. Tú gật nhẹ. Đã đành là thế, nhưng bu thì vẫn buồn. Vũ tuệ tắt ngọn đèn neon sáng trong phòng và bật ngọn đèn ngủ màu xanh nhạt, êm dịu tỏa khắp phòng. Vũ bảo Tú, thôi ngủ đi. Tú hỏi, Vũ không ở đây với con nữa à tú còn phải dọn dẹp và xếp quần áo vào vali cho cô nữa. tú thở dài nhẹ nhẹ nàng úp mặt xuống gối, không biết là buồn hay vui. có điều nàng biết ngày mai nàng lấy dương, không phải là tình yêu mà chỉ là một sự trả thù tùng mà thôi. như thế có gì là phạm lỗi với dương không? tú nhớ đến dương với ánh mắt hiên trang và khuôn mặt cơ nghị, chàng cũng thật đáng yêu đấy chứ. nàng đâu còn gì để phiền chàng nữa. chính nàng đã bằng lòng lấy dương trước. Tú thấy lòng thật phức tạp, cái gì đã thúc đẩy nàng hành động kỳ lạ đến thế. Nàng chưa hề yêu Dương, mà lại bằng lòng nàng vợ chàng một cách vội vàng như thế này. Nếu Dương biết, chắc chàng buồn lắm. Chàng sẽ cho là tú coi thường chàng, nên mới đùa cực thiếu suy sát. Tú cắm môi, có nên nói cho Dương biết không? Có cần thiết phải có một tình yêu để sống đời bên nhau hay không? Tú xoay người nằm nghi, đầu óc nàng quay cuồng với những ý nghĩ khó khăn, và nàng tiếp dần trong giấc ngủ Đám cưới của Tú là nỗi ước muốn của biết bao cô gái cùng lửa tuổi với nàng. Từ sáng sớm, những người làm trong nhà ra vào tóc nập để phục dịch cho cô dâu, chăm chút từng ly từng tí. Ông cụ đã tổ chức đám cưới cho con gái, quá huy hoạn, khiến nàng cũng phải ngưỡng ngơ. Nhìn mình trong tấm gương lớn, Tú thấy mình cũng có vẻ thay đổi. Chiếc áo gấm đỏ với khăn hoàng hậu màu vàng trên đầu, bốn cô phù dâu lăn xăng trang điểm cho nàng. Ánh Nga là một trong những phù dâu của Tú đã nói đùa với nàng Bác cưng con gái và con rẻ quá Mai sao anh chàng Dương sẽ cái vị chức giám đốc của bác là cái chắc rồi Tú mỉm cười với Nga Ba em khen Dương nghe lắm Anh chàng này cũng chịu khó lấy điểm ông cụ dữ Chị không nhớ mặt hắn lắm Anh ấy đến bây giờ đấy Chắc chàng rung dữ nhẹ Nà, cũng thế chứ gì, hôm nay trông tú mê quá thú à, em đẹp đến nỗi bao nhiêu người ganh tị với em đấy. Tú chất nhẹ ánh mắt đẹp, bên ngoài tiếng xe ồn ào đổ trước cửa. Tú nhìn ra, chú rể đã đến và bố đang mời khách lên lầu. Ánh nga bấm tú. Chú rể đẹp ra ghê, tú. Tú im lặng, ít cô bạn treo vào. Trông chàng chỉnh chạc như ông giám đốc. Chàng thật lý tưởng. Tú nghe bức rức trong những câu khen tặng đó. Nàng không cảm được nỗi hành diện Và sự rung động tuyệt vời của một cô dâu Lòng nặng lạnh và buồn Dương đã đến bên Tú Hai người đứng sát cạnh nhau Rồi lệ cưới bắt đầu Dương đã chiều mến nâng bàn tay mềm mại của Tú lên Để lòng vào ngón tay nàng chiếc nhẫn cưới Chàng thì thầm Anh trối buộc em vào anh mãi mãi Tú chết chớp, chớp mắt Nàng cũng lòng vào tay chàng chiếc nhẫn trói buộc Mà lòng thì ngây dững dưng Hình như tình yêu của Dương dành cho nàng quá nồng thắm và sự cầu hôn vội vàng của chàng đã khiến lòng Tú mùi lạnh như thế. Tú cảm thấy nàng được nhiều thứ quá, không phải phát pháp không bị khó khăn. Nàng muốn Dương cưới nàng trong một thời gian ngắn, thế mà Dương cũng chịu nàng được. Và khi đã tỏa ý những đòi hỏi ấy rồi, Tú lại cảm thấy lòng trống rộng hơn, buồn nản hơn. Không còn lý do nào để Tú từ chối nữa. Nàng thấy mình cũng chẳng thay đổi được gì, ít nhất. Tú cũng phải có một thay đổi tâm hồn Nàng mới cảm thấy được hạnh phúc Phần nghi lễ trôi qua trong vui vẻ Của ông cụ và bên nhà dương Ba mẹ chồng đã nắm tay con dâu Trước hai họ Cụ nói Từ nay con là con gái yêu của mẹ Tú nghe lòng dịu đi Và mơ hồ thấy một chút tình ấm cúng, Nàng nhỏ nhẹ Con cảm ơn mẹ Ba mẹ mỉm cười hiền lành Tú chợt nghe nôn nao Trong nụ cười ấy nàng không yêu dương nhưng nàng đã yêu nụ cười của mẹ chàng. nụ cười đầm ấm là bình sao? nụ cười như xu tú vào giấc ngủ hiền hòa bé bỏng. nàng thấy mình bị xúc động, nỗi xúc động làm mắt tú sưng sương. Mọi người kéo nhau sang phòng ăn. bạn cô dâu chú rể đặt một lọ hoa hồng thật to, hoa hồng đem về từ Đà Lạt. nàng sánh vai dương đi chào hỏi các bạn. nàng nghe loáng thoáng những câu hỏi nhau của mấy cô chú họ xa bác biết chú rể ở đâu không? kỹ sư của xưởng đấy mà, nghe nói cậu ấy giỏi lắm, được anh thời cưng lắm đấy. tú liếc mắt nhìn dương, mặt trang bình thản, chẳng không nghe những lời bàn tán. hai người đi chào họ hàng hết phòng, rồi trở lại bàn ngồi. dương hỏi tú, em mệt không? tú gật đầu, mệt. sáng mai chúng mình lên đà lạt, chiều nay mẹ về trước. chàng tiếp. Về Đà Lạt rồi, em muốn ra Huế hay Nha Trang, Đà Nẵng chơi, anh sẽ đưa em đi, anh được nghỉ một tháng. tú mỉm cười nhìn Dương. Anh muốn nghỉ thêm không, em xin ba hộ cho. Dương lắc đầu. Ba nói anh muốn nghỉ bao lâu tùy ý, nhưng anh không muốn thế, nghỉ một tháng là quá đủ cho chúng mình rồi. tú so vai, không nói, biết cô phù dâu trêu nàng và chàng Nè, muốn nói chuyện riêng thì chờ đến tối nhé, giờ này có đông đủ mọi người, yêu cầu của dâu chú rể nói to lên cho bạn bè nghe chung với. Dương cười cười, chăn nháy tú và nói với các bạn của nàng. Chúng tôi đang nói với nhau là không biết bao giờ sẽ được các cô mời ăn cưới đấy. Ánh ngạc cười, có lẽ cuối năm. Còn cô Phượng, cô Yến, Yến nhang mắt, tôi thì còn phải chờ. Mấy anh chàng phụ rể nhau nhau lên. Cho tôi nộp đơn nhé. Tôi ưu tiên một. Tú mỉm cười, nhìn sự vui đùa hồn nhiên của các bạn. Ai cũng khen nàng hạnh phúc và đẹp đôi với Dương. Tú nghĩ hạnh phúc thì nàng chưa biết được, còn đẹp đôi thì nàng đã thấy. Bên nàng, Dương thật chỉnh chạc. Chàng đón từng ý thích nhỏ nhặt nhất của nàng để làm vừa lòng nàng. Không có một điểm nào ở Dương cho nàng chia trách được. Bữa tiệc kéo dài đến chiều tối, Mọi người kéo nhau ra vườn giữ khiêu phủ hay đi bách bộ Có những cặp ngồi rủ rỉ nói chuyện với nhau bên hòn non bộ Tú đã thay bộ đồ khiêu vũ Phú tuệ luôn luôn quanh quẩn ở gần nàng Buổi tối nàng mặc rớp dài màu hồng kim tuyến Nàng đem một chiếc vòng bạc trên cổ và mang găng tay trắng Dương mặc một bộ vest thật hợp thời trang Khi hai người ra nhảy với nhau Dương có vẻ cảm động Chàng ôm nàng thật chặt trong vòng tay thì thầm Em yêu quý của anh, anh hạnh phúc quá. Tú giữ cầm lên vai Dương, im lặng. Chàng không biết được những ý nghĩ trong đầu nàng lúc này. Dương tưởng nàng cũng đang cảm động như chàng. Hai người quấn lấy nhau trong điệu nhạc tuyệt vời. Buổi tối rồi cũng qua, họ hàng và khách khứa ra về. Tú và Dương đưa tiễn ra tầng cổng. Họ về sau cùng. Ông cụ đã dành sẵn cho hai vợ chồng một chiếc xe với anh tài xế cùng Vũ Tuệ. Tú chia tay cha trước cửa. Ông cụ vỗ vai Dương thân mật. "Bao ba giờ con Tú cho con?" Dương cúi đầu nói nhỏ, "Con xin hứa với bà là sẽ yêu thương Tú suốt đời." Bà tin con. "Cảm ơn bà." Tú chọn tay lên cổ bố và nhón chân hôn lên má ông cụ âu yếm. Ông cụ vỗ má con gái. "Chúc con thật hạnh phúc." Hai vợ chồng khoác vai nhau ra xe về biệt thự của họ. Bà vú mở rộng cánh cổng cho chiếc xe lộng lẫy vào. Dương tròn tay trên vai vợ, dìu lên bậc tam cấp. Tú nghe một cảm giác khó chịu chạy dài bờ vai nàng. Nàng hơi khựng lại trước cánh cửa phòng. Dương nhìn nàng nhỏ nhẹ. Em sao vậy? Tú lắc đầu, nàng bước vào trong và cánh cửa phòng khép kính sau lưng họ. Dương ôm vai vợ kéo nhẹ xuống giường. Tú rùng mình, nàng ngửa tay Dương ra. Em bị mệt. Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên má nạn. Tú né trắng những đùng chạm thân mật với chồng. Dương nghĩ là tú mệt và khó chịu, vì một ngày không được nghỉ ngơi. Chàng đứng dậy, nói với nàng Em nên đi tắm cho mát. Tú vẫn ngồi lặng yên trên mép giường Chiếc áo dạ vũ còn cốn quýt hai chân nàng Dương cởi áo khoác ngoài mắt lên thành ghế. Chàng nhìn vợ chờ đợi. Tú nói, Anh tắm trước đi. Dương mở tủ lấy quần áo và phòng tắm. Tiếng nước chảy ao ao từ hoa sen Và tiếng huyết xóa nho nhỏ của Dương Rồi đến bên tay tú một cách kỳ cục Nàng thấy mình bị bỏ rơi Và nhận chịu cuộc sống khó khăn quá sức ngàn Vẫn khép kính hai chân Nàng nhìn sững căn phòng Căn phòng được trang hoàng thật đẹp mắt Với những vật dụng cần thiết phú Tuệ đã cẩn thận lơ đủ tất cả Vậy mà nàng vẫn cảm thấy bực dọc Khó chịu quá sức Có nên nói cho Dương hiểu tình cảm của nàng lúc này không? Có nên thuốc với Dương về cái tánh bốc đồng và lòng tự phụ của nàng không? Ta có yêu Dương đâu, mà chịu trói buộc cuộc đời ta vào chàng nhỉ? Ừ, phải nói với chàng như thế, em chưa yêu anh Như thế có mất hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng không? Tú thấy khó chịu quá, và nàng đã tự dẫn nàng đã vội vàng xem chuyện kết hôn như một trò chơi Bây giờ bị trói buộc rồi, nàng mới thấy mình già dỗ Không nhưng là quyết định sống chung với một người mà mình chỉ mới gặp vài lần, chưa dài thân mật Dương đã trở ra, mặc bijama trắng, chàng cười thật ưu yến với Tú. Em vẫn chưa thấy đồ à? Tú nhìn Dương, mặc bộ đồ ngắn trong nhà, nàng vẫn thấy khó chịu. Nỗi khó chịu như thế nàng đã chịu thua, đã đầu hàng một điều gì đó. Dương ngồi xuống cạnh nàng, ôm choàng lên người Tú. Nàng nhích xa một chút vì hơi nóng từ hai bàn tay Dương bốc ra làm nhột nhạt nàng. Nhưng không nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tú, môi chàng tìm môi nàng. Tú nín thở Và khi Dương mua nàng ra Tú muốn bật khóc Nhưng nhìn vợ Chàng hỡi giật mình khi bắt gặp khuôn mặt lạ lùng của nàng Chàng hỏi nhỏ Em sao thế? Tú nói Em mệt quá Chàng dịu dàng cầm bàn tay Tú Tại suốt từ sáng đến giờ Em chưa ngã lưng chút nào với mà Tú cắm nhẹ môi Lắc đầu đang nhìn Dương ánh mắt lé sáng Anh Dương Dương mỉm cười, anh đấy, em muốn nói với anh một chuyện. Giọng Tú nghiêm trang, dư lắc đầu. Có chuyện gì để mai nói đi em? Rồi chàng ôm Tú, trực hôn nàng. Mặt Tú nhăn lại, nàng né tránh và xô chàng thật mạnh. Dương nhìn Tú sững sốt, Tú đứng phục dậy, nàng nói giọng dạng. Em không thể để đến mai được, em sẽ nói cho anh nghe ngay bây giờ, nếu không... Dương hỏi Tú, giọng chàng kinh ngạc. Em nói đi, nếu không thì sao? Tú cắn nhẹ đôi môi Nếu không nói được với anh em sẽ khó chịu lắm Dương nhìn nàng Anh đã làm phiền lòng em? Không Hay gia đình anh đã sơ xuất lễ nghi? Nàng lắc đầu Không phải thế Anh chẳng có điều gì làm em phiền giận cả Thế tại sao? Tại em Dương với tay lên bàn lấy bao thuốc Chàng ngó Tú chờ đợi Tú ngồi xuống bên chàng Nàng đặt tay lên tay dương nhỏ nhẹ Tình yêu có cần thiết Trong đời sống vợ chồng không hỡi anh? Cần lắm chứ em Không có tình yêu thì Làm sao mà chung sống với nhau trọn đời được Tú hỏi Nói như thế nghĩa là anh đã yêu em Anh yêu em ngay từ hôm đầu tiên em xuống sự Tú chớp mắt Nàng rơi tay dương để tình nhẹ ở mép dường Còn em thì nàng chợt nhìn Dương chăm chú Em thì không có tình yêu, Dương hơi nhanh mặt. Em nói thế nghĩa là em chưa hề yêu anh. Tú nói thật nhanh, mặt Dương tối lại, nhưng rồi trả lại bình thản hỏi nàng. Cho đến bây giờ cũng thế. Tú gật đầu, nàng trúng ánh mắt chàng và có cảm tưởng như nàng đang phạm tội. Giọng Dương trầm lại. Em đang đùa cợt anh Em không có ý đó Tại sao em lại bằng lòng lấy anh Tú im lặng nhưng không chờ nàng trả lời Chàng hỏi tiếp Và bây giờ em hối hận Tú lắc đầu Nước mắt nàng muốn ứa ra Nhưng nàng cố kìm hãm để Dương không nhận thấy Nàng nói Em không nghĩ được gì lúc này Ngoài chuyện nói với anh những điều em đã nói Dương lặng lẽ hút thuốc Và lặng lẽ quan sát nàng Tú đã bình tĩnh trở lại Nàng nhìn Dương để xem phản ứng Nhưng mặt Dương vẫn bình thản đến độ làm Tú khó chịu Mình lại thua chàng rồi Nàng nghĩ thế Và nàng hỏi Dương Anh còn muốn hỏi em gì nữa không? Dương gật đầu Để anh nghĩ Em sẵn sàng trả lời hết câu hỏi của anh Chúng ta nên thành thật với nhau lúc này Cảm ơn em Dương nói và chàng rời khỏi giường để ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với Tú. Anh vẫn chưa nghe em trả lời tại sao em không yêu anh mà chịu lấy anh. Tú so vai. Tại em bốc đồng và tự ái. Tại sao lại có chuyện tự ái trong đó? Tại em muốn trêu tức một người đã yêu em từ hai năm nay nhưng lại lăng nhăng với một cô gái khác. Dương nhết môi cười. Và em đã thành công. Em không biết Người ấy bây giờ ở đâu Huế Nhưng chắc đã trở lại Sài Gòn rồi Em yêu người ấy lắm phải không Nàng lắc đầu Không Nhưng tỏ vẻ ngạc nhiên Em không yêu Không yêu bao giờ Dương nhúng vài Anh không hiểu nổi chuyện này nữa Tú mỉm cười thật nhẹ Anh không hiểu cũng phải Sự thật là em không yêu Tùng Cũng không yêu ai cả Em ghét tình yêu, coi thường tình yêu. Em quan niệm lấy chồng để mà lấy vậy thôi. Tình yêu không là gì, giữa cuộc sống vợ chồng thì đâu cần thiết. Nhưng nói nhỏ mà cứng rắn. Anh thì nghĩ trong cuộc sống vợ chồng, tình yêu là quan trọng hơn cả. Như anh đã nói, có tình yêu mới sống với nhau trọn đời được. Mới chịu đựng được, được những tính xấu của nhau, mới thông cảm và hòa hợp với nhau. Tú xoa nhẹ bàn tay trên mặt ra trắng. Hỏi Dương Anh sẽ không chấp nhận một người vợ không hề yêu mình Dương hỏi lại nàng Còn em, em cũng muốn thay đổi Tú hỏi Bằng cách nào? Với anh thì quá dễ, em hãy lo cho em Tú nhớ mắt hỏi Dương Anh muốn nói đến Dương cười nhẹ Anh nghĩ là em muốn chứ không phải anh em muốn gì? Nàng hỏi lại Dương. Dương nói, em muốn chúng mình ly dị nhau. Tú tròn mắt, Dương gật đầu. Phải, vì thật tình em đâu muốn lấy anh. Tú nóng nảy nhìn Dương. Em đã lấy anh rồi mà. Điều này em chỉ muốn nói với anh là em lấy anh không phải do tình yêu. Em muốn thành thật trình bày với anh cho khỏi bị bức rứt trong lòng thế thôi và em không muốn thay đổi gì cả. Dương nhìn túi kinh ngạc, nghĩa là em không hối tiếc đã lấy anh. Không, em vẫn là vợ anh. Tú gật đầu nhẹ, nàng ngập ngừng. Nhưng mà, Dương cười thành tiếng, chàng hỏi, có phải em chỉ muốn chúng mình là vợ chồng bên ngoài với nhau thôi, phải không? Tú cúi mặt, Dương gật đầu. Anh sẽ chịu ý em cho đến một ngày em đổi ý. Tú nước mặt nhìn Dương. Em đổi ý, yêu anh Dương lắc đầu Anh đâu có ảo vọng như thế Anh chờ một ngày nào đó em đổi ý Không muốn đóng vai vợ chồng hờ với anh nữa chúng mình sẽ ly dị Dương đứng bật dậy Trong mở tung cánh cửa sổ nhìn xuống vườn Điếu thuốc trên môi chàng không ngừng cháy Tú nhìn bóng dương lặng lẽ Trong đêm tối Lòng nàng chưa thấy xuống sang Một nỗi buồn và một thoáng hối hận Kéo đến vây ập lấy nàng Dương đã hút xong điếu thuốc Chàng ném mạnh mũ thuốc thừa xuống vườn, chậm chạp bước ra cửa. Tú gọi theo chàng. Anh Dương! Chàng quay lại. Anh đi đâu thế? Xuống đường. Tú chợt nghe của mình nhẹn lại. Sao lại xuống đường? Chàng dịu dàng. Em nghỉ đi cho khỏe. Anh hứa không làm rộn em đâu. Anh đến ngủ một nhà người bạn gần đây. Tú nói thật khó khăn. Anh phải nhớ cho đêm nay là đêm tân hôn, anh ra đường lúc này sao được. Dương hỏi, em muốn giống mọi người. Nàng gật đầu, anh ở đây đây với em. Dương nhìn căn phòng, chàng nhúng vai. Sáng mai sẽ bảo vũ tuệ, nhưng căn phòng vũ ở lại cho anh. Phòng vũ có cửa mở thông sang phòng em mà. Tú gật đầu, để em nói, để em nói với vũ cho. Hôm nay anh có thể ngủ ở đây, trên giường. Em sẽ ngủ ở salon. Dương cười nhẹ. Em cứ tự nhiên ngủ đi. Anh ngủ salon quen rồi. Anh ra ngoài hành lang đứng một lát. Tú nói. Anh không bỏ đi chứ. Dương chỉ bộ đồ trên người. Anh ăn mặc thế này mà bỏ đi đâu? Chàng đi nhanh ra ngoài. Tú đứng dậy. Nàng nhìn thấy chiếc áo ngủ trắng tinh của nàng xếp ngay ngắn trên đầu giường. Tú khóa nhẹ chốt cửa. Rồi đi vào phòng tắm. Nước mát làm nàng tỉnh người một chút. Trở ra với chiếc áo ngủ trắng trên người, Nàng mở hét cánh cửa ló mặt ra tìm dương. Trong đêm tối, nàng không nhìn rõ được khuôn mặt chàng, nhưng ánh lửa của điếu thuốc như khiêu khích nỗi bức sức của tú. Nàng cứ để cửa như thế và lên giường nằm, Áp mặt trên gối mới, đệm mới của ngày tân hôn. Lòng tú trùng xuống, nàng nhắm mắt lại, với một chút gì hối hận. Làm khó giấc ngủ mệt mỏi của nàng